lạ lắm, việc gì cũng làm được như có trong tay ng mắt. Ở nhà ba đóng bàn ghế, xây phòng tắm. Ba ủi trục trặc không vừa điện ư? Chuyện dễ. Ngày đến chích thuốc là lẫm và nguy hiểm là vậy, ba còn làm được. Nhìn ba chích ven ngay cái sực, tôi sợ quên cả bệnh. Rồi quần áo cả nhà, một tay ba may hết. Cứ một năm hai lần, hè và Tết Ba may đến mờ mắt, cắm cuối, không kể tối sáng. Cả quần áo lót của mẹ, ba cũng không từ. Đúng là nghèo quá khác. Một hôm, thấy nhỏ Phương mặc áo tây phùng, đẹp quá. Tôi mê lắm. Thủ thủy xin ba may cho một cái. Ba chẳng những không la, còn bảo. Được, mượn đem về cho ba coi đi. Rồi ba cắt cắt may may Cả ngày Chủ nhật Khi mặc thử áo mới vào người Đang ngắm mình trong chiếc gương lớn Ở tủ soi tới soi lui Tôi bỗng nghe Đẹp quá con gái Tôi giật mình Ông ba này kỳ ghê Nhưng tận sâu thẳm Trong lòng tôi Là cả ngàn tiếng reo vui Cảm ơn ba Cảm ơn ba trường, đánh máy, kẻ stencil chế tạo bàn quay Ronio, ba rắn và khéo tay lắm. Thường thì ba dạy sử, địa, viết pháp, nhưng cần thì anh, toán, bà dạy tất mà muôn nào học trò cũng thích, mới tuyệt chứ. Đâu phải ba tốt nghiệp từ trường ra, mà cuộc đời ba là cả một chuỗi dài tự học không ngừng vươn lên. thôi nhỏ ba vô rừng mới học lớp 4 về nhà thi tiểu học khó dàn trời mà ba cũng đậu rồi đến trung học để nhất cấp tủ tài 1 tú tài 2 lần lượt bằng nào ba cũng lấy được hết trong khi đã có vợ có con rồi công việc đầy ra đó tôi phục quá thầm hứa sẽ noi gương ba một đường thẳng tiến ba đi đâu như lúc nào cũng có người chào, thậm chí có người còn chận xe hỏi. Thưa thầy, thầy còn nhớ em không thầy? Ba cố nhớ. Dạ, lạ hoắc, ai vậy cả? Còn đang chăm bẩm ngó, ba đã nghe người kia lên tiếng. Thầy quên em rồi sao? Em là Thắng, học trò của thầy ở Đình Làng Đức Nghĩa đây mà. Thắng quẩy chứ gì? Dạ Trên 40 năm Làm sao mà nhớ hết Nhưng học trò Thì ai nào quên người thầy Thân quý của tuổi thơ mình Ngày 20 tháng 11 Nhà tôi thật sự là một ngày hội lớn Học trò ra vô tấp nập Không chỉ vì ba tôi thôi đâu, mà còn vì chúng tôi nữa. bà có 8 con, hết 6 đã theo ba làm thầy cô giáo. Rồi năm trong 6 lấy vợ lấy chồng là cô giáo thầy giáo. Kể cả ba là vừa một tá. Thật ít có gia đình nào trang trúc vào ngành giáo dục đông đến vậy. Nên chẳng có gì ngạc nhiên, ngày lễ năm qua... Sở Giáo dục cử một phái đoàn có cả phóng viên mang camera theo Sau khi tặng quà và thăm hỏi Đã phỏng vấn và quay phim đưa ba lên truyền hình Tất cả vì sự nghiệp giáo dục Ba có một huy chương được gọi tên như vậy Đâu ai ngờ đạt được đến thành quả đó Gia đình tôi có thời cơm độn cũng ăn không đủ bữa Mà phải chia nhau từng chén Món ăn chính Thường là canh toàn quốc Nấu bằng rau muống có sẵn sau nhà Hòa thêm chút bột ngọt Lỏng bỏng nước Để lùa cho dễ Ba nhịn miệng Nhìn con Ốm trơ cả mắt Giải phóng Mừng rất mừng Bốn con trai của ba Từ nay được yên bình Nhưng cũng rất lo Một mình ba Gánh một vợ tám con Làm sao cho suễ bà gấp gáp tìm việc cho mẹ Cho chị, cho tôi Dù chị vừa tốt nghiệp cấp 3 Còn tôi vừa xong lớp 11 Tất cả để tự nuôi mình Và nuôi 6 em thôi Đang sức lớn học hành cho đàng hoàng bà tôi thường nói Tài sản của ba dành cho các con không có gì Ngoài vốn kiến thức Được vậy thật trăm khó nghìn khó Nhưng khó khăn nào, ba cũng dìu và động viên chúng tôi vượt qua hết. bà lấy mẹ từ khi mẹ mới 15, khai nhỉnh hơn một tuổi là 16 cho lớn, ba cưng ấp và cưng luôn cả chúng tôi nữa. Chủ nhật nào ba cũng lấy xe đạp chở mấy mẹ con đi biển, đi ăn kem, chở hai lần mới hết, chở cả đi lẫn về, chiếc xe ca cẩm suốt đường. Ba đối với vợ con luôn mềm mỏng dịu nhẹ, mỗi khi chúng tôi mắc phải lỗi lầm gì, ba chỉ dùng lời khuyên nhủ. Vậy mà có lần Tôi mang con về nhà, ở lại qua đêm luôn. Mẹ tôi đâu biết gì, mừng lắm. Nhưng ba hơi ngờ, sáng ba kêu tôi lại gạn hỏi. Tôi ỉ được ba cưng, bởi trong mấy đứa con gái của ba, chỉ có mình tôi giống mẹ nhất. Tôi méo máu, hài tội chồng, sau đó còn nói. Con không về đó nữa đâu. bà tựa. Cô rất thuyết phục tôi bỏ ý định nông nổi đó đi, nhưng tôi đâu có chịu. Bà lấy roi bảo nằm xuống. Tôi cười cười, nằm xuống ngay. Ba dọa chơi cho vui thôi mà. Đâu ngờ ba quốc thật tình. Tôi nửa cười nửa khóc. Từ đó, mỗi lần vợ chồng lục đục, tôi nén giận làm hòa, lần roi ba dạy mãi mãi in sâu vào lòng tôi, nhắc nhở tôi rất hết Phải là người vợ hiền Bạn bè tới chơi Dù bận biểu hay tức bậc cách mấy Bà cũng dẹp Vui cùng bạn đã Chuyện tiếu Bà có cả rừng Kể Cùng nhau Cười vang trời Ba năm nay đã tròm trèm 65, nhưng trông còn trẻ hơn tuổi nhiều. Bài bạc không. Thuốc, đang hút ngay cả gói, quyết tâm bỏ là bỏ. Rượu, có bạn mới uống. Không bạn, dù món ăn có ngon cách mấy, một ly cũng không thèm đụng tới. Còn biển thì sáng nào ba cũng tắm. Mưa, gió, bão, bùng cũng không chừa. Lại còn trở về một bao cát nặng 30 kg, không sót một bữa nào. 20 năm, 1 năm 365 ngày, bỏ mấy ngày lẻ, vị chi được bao nhiêu tấn cát. Lấp bằng hết ao rong muốn rộng rinh sau nhà để làm nền nhà cho con, tất cả cho con. Ba bao giờ cũng vậy. tự hào về ba. Tuy ba chỉ cao không quá 1,5m, đi trong đám đông dễ lẫn. Nhưng với các con của ba, giữa rừng người, ba luôn cao vượt lên, mang đầy dáng núi.